Kido đã học trung học. Nàng thường xuyên nghĩ rằng Pisto cũng đã lớn lắm rồi. Có thể bây giờ Pisto đã là một chàng trai trẻ đẹp. Có một lần nàng đã dám mơ mộng chồng nàng sẽ là Pisto. Đầu tiên trong ý nghĩ nàng chỉ dùng từ có thể, nhưng sau này nàng lại đinh ninh chắc chắn thế. U từ quê lên đây bao giờ? Sau ngày lễ thánh, đúng thứ ba là U đi. Cô gái nhỏ của U ạ. U cho em biết. Gia đình ông kế toán Boga có còn sống ở nhà em không? Có đấy tiểu thư ạ. Ít ra họ còn sống ở đó 10 năm sau khi tiểu thư đã đi học, rồi thì điều này cha em đã nói cho em biết. Cha em đã đuổi họ đi vì họ làm một việc bừa bãi gì đó. Họ đã gây nhiều thiệt hại cho gia đình em. Em cũng chẳng biết cụ thể là chuyện gì. Họ vẫn còn ở trong thành phố hay là đã chuyển đi nơi khác? Họ chuyển đi được vài năm. Ông Boga lại xin được việc làm Ở một văn phòng của công ty Petrovic Nhưng rồi đến mùa đông Họ lại chuyển về thủ đô U có gặp lại họ 6 lần nữa Số phận của họ thật cực Cứ như là U có gặp lại họ Bé Ella còn sống chứ Vì sao lại không sống ở em U gặp lại cô ta nhiều nhất đấy Họ hiện nay sống ở gần vùng đất Ở phía đông Kê Hay là Lan Man -Hozon. Bây giờ Ella không còn bé bỏng nữa Cô ta đã trở thành một thiếu nữ đẹp chỉ có điều cô ta gầy quá, cứ nhìn thân hình cô cũng biết là gia đình họ không đủ ăn. Trời ơi, Umari hiền dịu đáng yêu của em. U hãy nói với cô ấy rằng hãy đến đây gặp em bất cứ chủ nhật nào cũng được, buổi chiều từ 3 đến 4 giờ. U sẽ nói tiểu thư ạ. Y đó trước mắt, sau đó lại hỏi. Vậy U có biết gì về gia đình phu nhân Bodoki không? Phu nhân Bodoki ư? Bà ta là ai nhỉ? À, Ủa nhớ rồi, phải chăng đó là cái bà phu nhân sang trọng hay đến chơi với bà nhà ta? Phu nhân có mớ tóc màu hạt rẻ, có cái cầm bự và hay cười. Trên ngón tay đeo hai cái nhẫn, một chiếc có viên đá hồng ngọc đỏ màu thắm như rượu. Bà choàng chiếc khăn to, đẹp bằng lụa màu vàng chanh. Phu nhân còn có một đứa con trai nữa. Đúng, một đứa bé trai tên là Pisto. ù bịt rõ quá, tóc nó cưng như dây trẻ vậy. Tiểu thư hay chơi với cậu ta. Tiểu thư có nhớ cái lần cậu ta làm vỡ bạc chiếc cốc chỉ vì cậu ta kéo chiếc khăn trái bàn Thế bây giờ họ ra sao hả U? U trắng biết gì về họ cả tiểu thư bé bỏng của U à Bởi vì sau đó U làm công cho một ông phòng thuế U không còn ở nơi cũ nữa Hàng ngày U phải theo bà chủ ra chợ để cọ rửa quét dọn Làm công việc đó không phải kiếm ăn tốt như khi U ở cho nhà em đâu Ở chợ là nơi U chỉ nhận được những lời chửi mắng thậm tệ Chứ chẳng chơi thê ai cho đồ ăn được bao giờ Y đò chầm ngâm nhìn bàn tay to bè Vì lao động của nhũ mẫu Mary Sau đó nàng nói nghiêm trang U Mary, hãy nói cho em biết Vì sao em không bao giờ việc được về nhà Tất cả các bạn của em đều được về nhà Vào những kỳ nghỉ, ngày lễ Chỉ có em là không được về thôi Nhũ mẫu Mary trước mắt lúng túng Ôi, linh hồn của U Nhưng về thế nào Như tất cả mọi người khác ấy Ai cũng được đón về nhà Ôi linh hồn của U Nhưng về thế nào được hỡ em Trong nhà em từng tháng một Đều có các bà các cô thay nhau đến ở Bà mỉm cười lắc đầu Cha em là một người đàn ông hàm vui lắm đấy Y đo không thể hiểu được điều này Nàng nghĩ Đó là các bà các cô quản lý Mà cha chọn về để trông nhà Nếu khi nào mình tốt nghiệp trung học Mình sẽ về nhà trông non quản lý nhà cửa Và không cần phải thuê bà quản lý nữa Nàng chỉ ngạc nhiên khi nghe U Marie gọi cha nàng là người đàn ông ham vui Nàng thắc mắc Cha em mà ham vui ư Ở đây bao giờ cha em cũng nghiêm trang U tin như vậy Bà nhũ mẫu lắc vai mỉm cười Thông cảm Ở nhà thì còn có trò trăng hòa được Nhưng em hãy nói cho U biết Ở đây có thuê những người đàn bà như U Làm các công việc trong nhà bếp không Nếu U có thể vào làm ở đây được nhỉ Cho trăng hoa là gì hả U? Trăng hoa ư Là trò nhám nhí linh hồn của U à Là trò giải trí của các ông Bà trước mắt vẻ nghiêm chỉnh Nhưng mà em muốn hỏi điều đó làm gì? Tốt nhất em hãy cho U rõ U có thể kiếm việc làm được ở đây không? Các buổi tối U sẽ từ đây đi về nhà Và có thể mang theo những mẩu bánh thừa trong nhà bếp Hoặc chút gì cũng được Cánh cửa phòng mở ra Khuôn mặt trạc trung niên trắng trẻo của bà nữ tu canh cửa thò vào Đã được một giờ đồng hồ rồi đấy, y đo đo gọi ngay bà nữ tu xem có việc gì cho bà Marie làm không Nữ tu lắc đầu Ngày nào cũng có người tới xin việc Nhưng chỗ chúng tôi đã có đủ người phục vụ trong trường từ lâu rồi Y đo vẫn còn vương vấn tự hỏi với cái từ trăng hoa cùng trò nhảm nhí Mà ô Marie đã nói là gì Nàng giờ từ điển ra tìm nhưng cũng không thấy Sau đó nàng cũng quên đi chỉ có một điều chắc chắn tồn tại trong suy nghĩ của nàng, đó là nàng sẽ trở về nhà và làm người quản lý nhà cửa, chính nàng sẽ sắp xếp trông coi, cai quản những người giúp việc và sẽ không có sự rối ren trong nhà nữa. Chủ nhật tiếp theo, nữ tu trong phòng khách lại gọi Idor. Có một cô gái tới tìm em, nữ tu nói. Cô ta bảo quen em từ lúc nhỏ. Idor lập tức nghĩ ngay đến Ela, Boga Ela. Người đã từng gọi nàng bằng đôi môi hồng và tiếng cười ngọt ngào trong trẻo, Mẹ bé bỏng của em Nàng chạy như bay xuống cầu thang Khuôn mặt đỏ bừng Nàng mỉm cười, miệng lầm bầm gọi trước Em là bé bỏng, em bé của chị Vừa đến tầng 1, cánh cửa của ban giám đốc xịt mở Trước tiên là những ngón tay nhọn trắng bám trên cánh cửa Sau đó là một chiếc váy màu xanh thẫm dài chấm đất Y đò lập tức đoán biết đó là đệ tử của đức mẹ đồng trinh Maria Bà giám đốc trường dòng Bước chân đang chạy của nàng chợt giảm tốc độ Chuyển sang thành các bước nghiêm trang chậm rãi Khuôn mặt như vừa bị trận gió mùa đông vụt qua Lấy mất nụ cười và màu hồng trên má Bởi lẽ, trước mặt bà giám đốc thì làm sao đôi chân ấy lại có thể nhảy lên được Chiếc váy làm sao lại được phép đung đưa vui vẻ Bà giám đốc không của mắng cũng chẳng bao giờ trừng phạt ai Nhưng mẹ thân sinh của bà lại là một nữ bá tước Một nữ ba tước chính cống được sinh ra trong lâu đài nhung lụa Lớn lên trong cao sang quyển quý Những ai bước chân như nhảy trước mặt nữ ba tước là một kẻ vô học Dòng họ nữ ba tước không nói mà chỉ mở to đôi mắt nhìn Trong đôi mắt của bà giám đốc có huyết thống của nữ ba tước Trời ơi! Ai mà dám xem thường bà thì đất sẽ phải sụp xuống dưới chân họ Nếu như bố của bà giám đốc cũng chỉ là một người, làm thợ, người thợ làm yên cương ngựa Mẹ của bà chỉ là một người thợ làm đai ngựa Thì chắc các học sinh chỉ phải chào bà như một bà tu sĩ già mà thôi Nhưng đây lại là con gái của một bá tước Bà đi, bà cúi chào Bà hắt hơi thế nào thì tất cả các nữ tu Nữ giáo sĩ và các học sinh trong trường Đều phải bước đi, cúi chào và hắt hơi y như vậy Đặc biệt nhất là cái nhìn của bà Xuyên qua cặp kính trắng gọng vàng Đôi mắt lạnh lẽo như cũng được đúc bằng thủy tinh vậy Đôi mắt nhìn chăm chăm nhưng không bao giờ chớp mi Cái nhìn của bà luôn luôn nhìn vào người đối diện Như nhìn một vật kỳ quái trong viện bảo tàng vậy Những cô gái khó tính kiêu kỳ nhất cũng thường có ánh mắt như vậy nếu họ cảm thấy có ai đó chạm vào tự ái của mình, họ cũng đượm mở to đôi mắt, nhìn không chớp mi, không hề lay động như nhìn vào một vật kỳ quái. Trong trường này, bất cứ một hành động, một cử chỉ nào của bà giám đốc cũng gây ra sự xao động trong đám nữ sinh. Họ dò hỏi nhau xem bà giám đốc nghĩ gì. Xà phòng thơm mà bà Bá Tước dùng sẽ là mùi được tất cả các nữ sinh coi là hương thơm của tầng lớp quý tộc. Ai mà bước đi, quay người, mỉm cười Hò, cầm khăn một xoa, nói chuyện, im lặng, không như bà giám đốc, thì cô gái đó bị coi là tầm thường. Bạn tầm thường lắm. Đó là một câu phỉ báng. Y đo bước chậm rãi như có bàn tay vô hình níu chân nàng lại. Nàng bước thẳng, nghiêm trang như một người lính. Khuôn mặt lộ ra vẻ đoan trang, cao quý. Nàng cúi đầu thật thấp cho bà giám đốc bằng tiếng Latin. In Và nàng cứ cúi đầu như vậy cho đến khi bà giám đốc bước qua. Đứng giữa phòng khách Có một cô gái tuổi chừng 13 Khuôn mặt như của con trai Đang nhìn ra phía cánh cửa mở Cô mặc chiếc áo vải trắng xoành xoàng Và chiếc váy rẻ tiền màu tím đã bạc Trên đầu cô đội chiếc mũ dơm cũ Có buộc một giải nhung Tay cô cầm một chiếc rủ trắng đã sờn Vầng trán cô được phủ bằng một mớ tóc cứng Tiếng ngắn không trao chuốt Mái cợ tóc của cô màu vàng cháy nắng Nhìn mái tóc đó cũng thấy ngay Chủ của nó thuộc loại nghèo hèn Đôi giày dưới chân cô kiểu mũi tròn Có thể thấy ngay rằng Nó không đúng cỡ chân cô Ở gót chân còn thấy thừa ra một khoảng giày Một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ Lạnh lùng và ngơ ngác Trông lạ đến nỗi bước chân của Ido Trở nên e ngại Nàng ngơ ngác nhìn quanh Nhưng trong phòng không còn một ai khác nữa Đôi mắt nàng mở đi Cô bé cũng hiểu Ido không nhận ra cô Cô cứ đứng nhìn Như người thất thần vậy Đôi mắt của cô gái màu xanh xám Đôi mắt mở to nhìn Ido vẻ mà ngạc nhiên chờ đợi Em là Boga Ella Cuối cùng Ido đánh bạo hỏi Thưa tiểu thư, em là Ela. Cô gái trả lời và cúi chào Trên khuôn mặt nhỏ nhắn gầy gục của cô xuất hiện một nụ cười hy vọng Cái từ cô ta gọi Thưa tiểu thư đã khiến Ido khó chịu Vậy ra bây giờ cô bé không còn gọi nàng là mẹ bé bỏng của em Nhạ nàng nhìn cô Bằng ánh mắt của bà giám đốc vẫn thường nhìn Ánh mắt lạnh lùng Không chớp mi Chị rất vui được gặp lại em Cuối cùng nàng nói Em hãy ngồi xuống Ella Chị rất mừng Đúng là lúc đó em còn quá nhỏ Em không thể nhớ chị được Cô gái nhỏ đưa đôi mắt thăm dò nhìn lên mặt đi đo Có thể thấy ngay rằng cô gái nhỏ đã không nhớ nàng thật Em chỉ nhớ rất ít Cô mỉm cười ngượng ngùng vẻ nhún nhường Lúc đó em còn bé quá Thế em không nhớ được lời em nói với chị ư Em không nhớ Em không nhớ đã gọi chị thế nào chăng Chắc là Cô lại lắc vai trái Y đò lúc đó nhìn xuống đôi bàn tay cô gái Đôi tay đỏ da mù bàn tay ngâm ngâm đen Móng tay hẹp và cùn Khuôn mặt của cô bé có vẻ sạch sẽ hơn đôi tay Thế em không thể nhớ nổi chị đã gọi em thế nào ư Không ạ Thế em nhớ những kỷ niệm gì Khi chúng ta còn sống cạnh nhau Khi mà em còn bé ấy Cô bé gái mỉm cười Em nhớ nhiều thứ Em nhớ có người tặng em chiếc áo màu đỏ Em đã rất sung sướng Và tưởng nếu mặc áo Vào thì em sẽ bay được Em nhớ một con mèo nhỏ hay cào cấu búp bê của em Em nhớ hai con búp bê Và cả hai con đều có cái đầu bằng xứ Khi cả hai bị vỡ Em đã khóc Em không nhớ gì nữa sao Cô gái suy nghĩ Có một cầu thang mà em bị ngã Khiến một con búp bê của em bị vỡ Một cái gương mà chúng ta soi vào đó Còn gì nữa? Bà mẹ đỡ đầu của em cho em đồng hào cạch mới và đẹp Em nuốt nó và em đã khóc Em có nhớ các bạn chơi với em không? Có, hai cô bé Một cô đặc biệt có giọng nói chơi chê. Chúng em dẫn nhau đi từ nhà cụ cố về Thế còn cô kia? Cô bé kia sống trong cùng phố Chúng ta, tóc cô cắt ngắn Mỗi cô bé rất là bé Trong trường học cô hay cắn táo đỏ Và những lúc đó trông mũi cô ta tẹt dít đi đầu mất thêm không nhớ những bạn chơi của em hồi bé hơn hay sao? Cô bé gái suy nghĩ Em nhớ một đứa con trai Em chơi bóng với nó Không, đó là sau này Nó là con trai của chủ hiệu Nó mang đường viên đến cho em Đường củ cải thì em không nhớ một đứa bé trai nào khác ư? Ừ, thời đó chỉ nhớ có hai cô bé gái nhà cụ cố Ida trầm ngâm nhìn cô gái rồi nói Em sướng thật Rồi nàng khẽ thở dài Nàng nghĩ đến việc Ella được tự do đi lại ngoài trời mà thốt lên như vậy Nhưng Ella chỉ nhìn vẻ ngạc nhiên Cô chờ đợi xem Ida giải thích vì sao cô lại sướng Cuối cùng Ida cũng nói Ngây thơ rằng nàng muốn trở lại tuổi ấu thơ Là một đứa trẻ con Vậy mà lúc đó Ida mới 15 tuổi Cả hai im lặng nhìn nhau Sau rốt, Ella thốt lên Nòm chị thật đẹp Ida vụt thấy một luồng điện chạy qua người. Không ai nói với nàng là nàng đẹp, chỉ có các bạn nữ sinh hay xỉ xảo với nhau và xếp Ida là một trong số các cô gái đẹp trong trường. Khi chia tay với Ella, nàng chạy vội về phía phòng tắm, tò mò ngắm nhìn dung nhan mình trong gương. Ngay lập tức, nàng cảm thấy có một người nào đó đứng sau lưng mình. Người đó đã soi mói ngắm nàng và nói, chắc chắn là cô không đẹp, Ida ạ, không đẹp. Cho dù cô có đôi mắt và cái mũi trông nghiêng chỉnh đấy Nhưng khuôn mặt cô trắng có màu như cánh hoa Trong mắt cô không có những tia sáng lấp lánh Thần hình cô vẫn giống một đứa con trai hơn Mùi cô rộng quá Cô gái nghèo kia khen cô Vậy chẳng qua chỉ vì thấy cô mặc áo váy sạch sẽ, phẳng phiêu Mặt và đôi tay cô được sửa sạp phong, nước sạch Thật ra chẳng có ai đứng sau lưng Y Ido cả Ido bắt đầu nhìn quanh trong hương Đôi mắt lộ vẻ hài lòng Chủ nhật tuần sau người ta lại gọi Ido Bạn có khách Cô bạn gọi hãy ra đi Ido giận mình Cứ hàng năm cha nàng đến một lần vào tháng 6 kia Còn bây giờ chưa đến tháng 6 Cha tôi ư Tôi không biết có một ông đi cùng một cô gái nhỏ Trái tim nàng đập rã giã Ido chạy vội ra Nàng tự đoán xem cô ta đến cùng ai Ở trong phòng khách có nhiều người Đa số là các bà mẹ đi thăm con Đồng hồ chỉ gần đến 5 giờ chiều Ido đưa mắt nhìn quanh Nàng không thấy cha giữa đám người đó Nhưng nàng nhận ra Ella Cô bé gái đó vẫn mặc chiếc váy màu tím Cùng chiếc áo trắng Trên mũ dơm có một dải băng nhung Nhưng chân cô đã đi một đôi giày vừa chân màu đen Cô bé chủ động mỉm cười vẻ quen biết Cô đứng lên khỏi ghế và bước lại gần Ido Cô đợi Ido đưa tay cho cô như là cô biết Ido đang định làm vậy Một người đàn ông tóc đen Dâu quay nón đứng dậy và nghiêng người chào Ido Một người đàn ông hoàn toàn lạm mặt trong chiếc áo khoác đen Đôi mắt ông ta nhỏ, mũi thanh, thân hình gầy gò Ông mỉm cười thân thiết với Idor Nụ cười để lộ hàm răng màu vàng khấp khẩn Người đó có ngoại hình gây một cảm giác khó chịu Chị không biết đấy là ai ư Idor? cha em đấy Idor cũng đoán thế Giữa hai người có nét gì đó sẽ giống nhau Mặc dù đôi mắt của bố Ella màu đen Sống mũi gầy và nhọn. Từ quần áo của cả hai bố con đều có một mùi lạc mốc Mời bác ngồi Ido nghiêm trang vẫy tay mời Điệu bộ nhiều của bà giám đốc mời các nữ sĩ vào văn phòng Nàng cũng chủ động dơ tay kéo một chiếc ghế đặt trước mặt họ rồi ngồi xuống Nàng có cảm giác rằng Chính Ella đã khen ngợi nàng ở nhà Nhiều đến nỗi bố Ella đã đầy ra ý tò mò muốn gặp mặt nàng Để xem cô con gái có ba hoa quá đáng không Bố Ella trước tiên ngỏ lời cảm ơn Ido đã quan tâm đến con gái ông Điều đó đã khiến con gái tôi mạnh dạn hơn Ông nói về kính trọng, y Tôi cũng muốn được nhận lòng tốt của tiểu thư Còn Ella năm nay gần 14 tuổi Tôi rất muốn nó được đi học tử tế Chỉ 2 năm là nó đã có thể tốt nghiệp được một khóa sơ đẳng nào đó Nhưng đúng lúc này tôi chưa có chỗ nào làm cả Đã 3 tháng nay rồi tôi chỉ chuyên dạy chim Tiểu thư chắc hẳn biết tôi có một nghề phụ là nghề nuôi dạy chim Chắc tiểu thư còn nhớ Chính vì cái chuyện này mà cha của tiểu thư đã đuổi tôi đi Không Cháu không biết Ida ngạc nhiên nói Tiểu thư không biết thật ư Cháu rời nhà từ khi còn nhỏ Từ dạo đó tới giờ cháu cũng chưa về nhà lần nào Tiểu thư rời nhà từ lúc nào Từ dạo mẹ cháu mất Chuyện này xảy ra từ lâu rồi Chuyện như thế này Tôi có mang một vào văn phòng một con sáo Chắc tiểu thư biết Tôi đã làm kế toán cho cha tiểu thư chứ nhỉ Cháu có biết Tôi mang một con sáo đến Và tôi nghĩ mang lại niềm vui cho ông thân sinh ra tiểu thư. Còn sáo biết hót khúc quân hành Rakuchi. Ai đi qua cũng phải dừng chân lắng nghe. Các ông lớn rất thích con sáo. Đặc biệt là có rất nhiều đàn ông đứng dừng lại trước cửa hiệu. Họ nghe sáo hót. Và thế là tôi nảy ra ý nghĩ. Đặt một tấm biển quảng cáo ngay trước cái cửa cái lồng chim gợi sự chú ý. Cửa hàng đại lý rượu của o Peter. Một lần ông chủ nói với tôi. Này boga, gần đây có một chạy lính và các sĩ quan người Áo cũng hay đến đây. Anh có thể dạy chúng bài "God to Hall" được không? Được thôi ông chủ ạ, tôi trả lời. Nhưng tôi cần thời gian là 3 tháng. Lúc đó, tôi nuôi một bầy 5 con sáo nhỏ. Tôi sẽ dạy chúng hót. Khi chúng đã nhỉnh hơn, tôi mang chúng ra chợ để thợ cắt lưỡi cho chúng. Tôi phải trả tiền cho thợ là 50, 60 quoron. Tôi mang sáo về và tách riêng một con ra để dạy. Tôi mang con sáo đó về buồng tôi và thổi sáo cho nó nghe điệu "God to hand". Thực ra Trái tìm tôi đau nhói vì phải dạy điệu nhạc của dân áo Cho con sáo Nhưng làm sao được nếu như ông chủ muốn vậy Tôi cần phải làm Để cho lương tâm đỡ cắn dứt Tôi nhốt riêng một con sáo khác sang lồng riêng Và tôi dạy cho nó khúc hát phố cập của dân hùng Trời ơi kẻ bịp bợm nào vào đấy Sa 3 tháng sau Con sáo đã hót được hiệu, được điệu Gotthal Như là con sáo nở ngay tại viên thủ đô của nước áo vậy Ông chủ rất mừng Tôi vẫn thường gọi ông chủ là ông An từ khi tôi đến đây làm, dần dần những người làm trong nhà đều quen gọi ông chủ như vậy. ông chủ mừng lắm, ông nghe nó hót hai ngày liền. đến ngày thứ ba, ông cho đặt chiếc lồng chim vào giữa hiệu. ông chủ thò tay vào túi lấy ra năm mươi mới đưa cho tôi cùng với một chai rượu để tôi uống mỗi buổi tối. rồi sau đó xảy ra chuyện gì? buổi chiều có hai viên sĩ quan người áo đến cửa hiệu. họ gọi rượu uống, còn con sáo bắt đầu hót điệu cướt hà lên bổng xuống trầm nhún nhuyễn, nhuyễn tuyệt vời hai viên sĩ quan ngồi ngẩn người ra nghe họ hỏi xem ông chủ có bán con sáo cho họ không tôi vừa mới mang lồng sáo đến gần thì con sáo đã nguyên đuối tự nhiên lại rồ dạy hót to lên khúc ca trời ơi kẻ bị bợm vào đấy ông bù gà thở dài đau đớn cho đến tận hôm nay tôi cũng không thể hiểu vì sao con sáo lại hót được điệu nhạc ấy nó học được từ bao giờ và thế nào ai đã dạy nó chẳng nhẽ nó lại có thể nghe được con sáo kia tập hót ở trong buồng nhà kho kể ra Loài sáo vốn thích các khúc dân ca Kế ca điệu con chim cun cút để được ba quả trứng Không còn điệu nào mà chúng nó học dễ hơn cái bài hát ấy nữa Nhưng muốn thanh minh gì cũng vô ích Hai người sĩ quan đã đứng lên đi ra Bỏ mặc cả những thứ mà họ đã gọi Họ chào rất lạnh lùng rồi ra đi Tôi cũng cần phải cuốn xéo Trong ngày hôm đó Gia đình tôi đã phải chuyển hết chỗ này đến chỗ khác Tôi ức lên cắt cổ con sáo chết tiệt đó Nhưng vô ích Ông chủ đã không thể tha thứ được cho tôi Ông chủ nhìn tôi với ánh mắt căm ghét Thật là vô ích, vô ích Từ hồi đó tới giờ Tôi lang thang không kiếm được việc làm tử tế nữa Cứ như là con ngựa đùa đã bị loại bỏ Bây giờ tôi làm văn phòng, văn thư cho một nhà máy Mỗi tháng tôi kiếm được 150 quà thôi Giá mà tôi gây dựng được 176 Ông ta lại thở dài Rồi lắc đầu như muốn xua đuổi đi kỷ niệm khó chịu Tiểu thư đã biết rồi đấy Chính vì nỗi khổ sở nhụn nhã ấy Mà hôm nay tôi phải mang con gái tới đây Như người nhau khổ ăn mày miếng bánh rơi của chúa Chắc chắn nếu được tiểu thư nói giúp Thì con gái tôi cũng sẽ được vào đây Rồi chỉ cần nó học cho hết lớp 4 thôi Là tôi sẽ xin cho nó đi bán hàng ở cửa hiệu nào đó Nó cần thì kiếm được tiền Khi đó tôi cũng đã đủ thời gian gây dựng một đàn sáo Tôi sẽ mở một cửa hàng bán chim trong thành phố Tất nhiên, muốn được thế Tôi cần phải nhờ cậy bạn bè xem có người nào đó giúp tôi vốn Bởi vì chúng tôi bây giờ đang rất nghèo khó Bữa trưa của gia đình chúng tôi Chỉ có sức loãng và mi Bữa chiều chủ yếu là khoai tây Cứ bữa thì khoai tây nấu Bữa thì khoai tây rán Thỉnh thoảng lại nghiền Tiểu thư tính Chỉ có 150 quần tiền lương Thì quá là sự nghèo đói Y đò đó, nghe ông ta nói Với ánh mắt thông cảm Nàng biết với số tiền như vậy Thật quá eo hẹp để sống Trong trường dòng cũng có bốn cô gái Sống bằng tiền bố thí của chúa Hai cô là họ hàng của một nữ tu, một cô nữa là cháu của một nữ tu, chuyên nghe xưng tội. Cô thứ tư là Fazekos Boriko, con của một bà giáo hóa chồng. Người ta nhận cô bé vào để đào tạo cô trở thành một nữ giáo sĩ. Không có nhiều người được ăn mày nơi cửa chúa. Bây giờ muốn xin cho Ella vào, nàng cần phải gặp bà giám đốc và nói thế nào đây. Cháu cũng không biết có thể được không. Cuối cùng nàng ngập ngừng nói, để rồi... Trong hôm nay hoặc vài ngày tới, cháu sẽ thử hỏi xem sao. Tiểu thư xin hộ tôi. Người bố nước mắt ngắn dài nhìn Ido về cầu khẩn. Xem tôi có gặp được bà giám đốc để trực tiếp cầu xin bà ấy không nhé. Bà ấy gặp khó lắm bởi vì bà ấy là một nữ ba tiếc. Ido giật mình từ chối vội. Bà ấy cao sang lắm ư. Vậy thì tôi sẽ đối xử với bà một cách cao quý. Tôi sẽ mang đến đây một con sao hiểu biết cao quý, loại mà đáng được hót cho đức giáo hoàng La mẹ nghe. Nó biết hót cả một bài thánh ca từ đầu chi cuối. Tôi đã hẹn nó bán nó 200 coron rồi đó. Từng ấy tiền cũng xứng vì tôi đã nuôi dạy nó 2 năm chứ ít à. Còn gái tôi Huýt sáo cho nó nghe điệu nghệ thuật lắm. Ela, còn hãy huýt sáo một điệu nào đó cho tiểu thư nghe đi. Vừa may lúc đó đã hết giờ viếng thăm. Ydo nhìn đồng hồ, kim đồng hồ đã chỉ đúng 5 giờ. Trong phòng đã có tiếng chuông reo, nữ tu sĩ mở cửa đi vào.